Đã lâu lắm rồi, tôi không đến ngôi nhà này. Lên thang máy xong, tôi bấm chuông phòng 203. Một gia nhân ăn mặc kiểu cách xa mở cửa, tôi cười. Chào ông Colin, lâu qua rồi không thấy ông đến. Tôi nhìn thấy ông mặn xà Hequin Porot ngồi trong khế bảnh to tướng như mọi khi. Bên cạnh lò sười. À, anh bạn trẻ. Xin tỏ lời khen ngợi anh bạn về thành công gần đấy nhất của anh, vụ lock in, nếu tôi không lầm. Hiện giờ thì cuộc điều tra đang tiến triệt tốt, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Tuy nhiên, tôi đến gặp ông hôm nay không phải về vụ đó. Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi, Brut nói. viên thám tử tư, nổi tiếng, chia tay, ra hiệu mời tôi ngồi xuống, đưa tôi một ly sữa thuốc. Tôi khớp từ, không một chút do sự. Sau khi đưa mắt nhìn những cuốn sách quăng bừa bãi xung quanh, tôi nói, hình như ông đang tìm cái gì thì phải. Vừa rốt thật táp. Anh đoán có Phật đúng, nhưng chỉ một phần thôi. Trong vụ án tôi đang điều tra, tôi thấy phải đọc một số cuốn tiểu thuyết hình sự. Anh bạn trẻ xem đây này, bí mật của căn phòng màu vàng. Một cuốn đáng xếp vào loại kinh điệt Làm tôi rất ưng Cuộc điều tra trong này được tiến hành hết sức lô Tôi nhớ báo chí có một số bài phê phán Là tác giả cố tình Nói thế là sai Anh bạn trẻ hoàn toàn sai Đây mới đúng là một kiệt tác Mà rất tiếc là bị người thời nay bỏ qua Nhặt lên một cuốn sách khác Ông nói tiếp Đây là của tác giả Gary Gresson Một tác giả đẻ như gà Nếu tôi nhớ đúng Thì ông ta đã cho ra đời 64 cuốn truyện hình sự Nhưng toàn chuyện dối rắm Vô lý đến mức khủng khiếp Loại chuyện ra bãi xác chúng ta Xúc được hàng thùng Đẩy xác chết Đủ thứ bằng chứng chồng chất lên nhau Kín cả các trang sách Hoàn toàn không có chi tiết nào tin được Không một chi tiết nào Giống với thực tế cuộc đời Rồi ông Phớ một cuốn khác nâng lên âu yếm. Những chuyện phiêu lưu của Sherlock Holmes. Broth nói bằng giọng thán phục một cây bút bậc thầy. Sherlock Holmes sao? Không, mà là tác giả An Thơ Côn An Tuy chuyện của ông ta có rất nhiều thứ khó tin là có thật, nhưng lại được ông ta xếp đặt thành những tình huống hoàn toàn có thể tin là chúng có thật. Thêm vào đó là một văn phong tuyệt siệu Bác sĩ Watson thì đúng là một sáng tạo kỳ lạ, một thành công xứng đáng. Tôi nói, Thưa ông Broth, lý do tôi đến đây thăm ông hôm nay, thật ra là bản thân tôi đang vấp phải một cái nút rất khó gỡ, một vụ án mạng nhỏ xinh xắn. Anh bạn muốn tôi gỡ à? Broth nói, một vụ án mạng sao? Vâng, hoàn toàn khó hiểu, thậm chí không thể hiểu nổi. Không có vụ nào là không thể hiểu đốt nói Mọi chuyện đều có thể giải thích được Mọi chuyện trên đời không chừa một chuyện nào Vẫn ngồi yên trong ghế bành Gõ gõ ngón tay một cách lơ đáng Ông nghe tôi thuật lại chi tiết Khi tôi ngừng kể Ông không đưa ra là bịch phẩm nào Lát sau không giữ nổi kiên nhẫn Tôi kêu lên Ông không nói gì sao? Thưa ông Prode, bạn muốn tôi nói gì nào? Xin ông cho tôi lời giải, khi nghe ông nói, tôi luôn hiểu rằng chỉ cần ngồi trong ghế băng, bình thản suy nghĩ để tìm ra câu giải đáp, rằng hoàn toàn vô ích cứ chạy tứ tung tìm dấu hiệu này nọ. Đúng là tôi thường nói như thế. Cho nên tôi cho ông lần nói khoác, ông làm tôi thất vọng đây. Tôi đinh ninh là ông tìm được lời giải ngay lập tức. Nhưng anh bạn trẻ thân mến ơi, vừa rồi anh bạn mới cung cấp cho tôi một tấm sơ đồ, còn bao nhiêu điểm phải làm cho rõ. Hẳn cảnh sát sẽ tìm ra tung tích của nạn nhân rất nhanh đây, họ rất giỏi về khoạt đó. Vậy theo ông thì lúc này ta chưa nên làm gì, phải ngồi chờ cảnh sát tìm ra tung tích đã sao. Bao giờ cũng vẫn có những việc có thể làm trong lúc chờ đợi, Ví dụ, Proton chỉ ngón tay trỏ vào mũi tôi. Thứ sử la cà trò chuyện với các hàng xóm. Tôi làm chuyện ấy rồi, tôi đã đi theo thanh tra Haskell trong các cuộc thẩm vấn của anh ta, nhưng hàng xóm không ai biết gì hết. Ai cha cha, đấy là ý kiến của siêu anh bạn, nhưng tôi cam đoan rằng bạn lầm. Nếu ta hỏi họ có thấy gì lạ không? Tất nhiên, họ trả lời là không thấy. Đó là điều chắc chắn. Vậy mà anh bạn đã vội tin ngay câu trả lời của họ. Tôi khuyên anh bạn trẻ là cả trò chuyện với họ, đâu phải là do hỏi kiểu đó. Tôi nhắc lại là cả trò chuyện, khi đó nhất định anh bạn sẽ phát hiện ra một chi tiết nào đó hết sức quý báu. Họ nói về khu vườn, về cây cỏ, về súc vật, về bác thợ cắt tóc, về quần áo của họ. Bất kể họ nói về cái gì, cũng có một chi tiết nào đó làm lộ ra một thứ gì đó. Đáng cho chúng ta lưu ý Anh bạn bảo câu chuyện của họ Chẳng có gì đặc biệt Chẳng giúp ích gì được cho anh bạn Xin lỗi tôi không tin Giá như anh bạn kể được cho tôi nghe Chính xác những câu mà họ nói Rất dễ Tôi kêu lên Làm chân trợ lý cho thanh tra Tôi ghi lại tất cả Xin đưa ông Anh bạn đáng khen đấy Rất tốt Đúng là phải làm như thế Tuyệt vời Tôi cảm ơn anh bạn vô cùng tận Tôi rụt rè hỏi Ông còn khuyên tôi điều gì nữa không? Có chứ, lúc nào cũng có Cô gái kia chẳng hạn Hãy đến gặp và trò chuyện với cô ta Hai người đã khá thân nhau rồi chứ gì Lúc cô ấy lao xa khỏi ngôi nhà Cô ta chẳng đâm bổ với anh bạn Và anh bạn đã ôm chặt cô ta Đúng thế chứ gì Tôi thấy ông bị ảnh hưởng những chuyện sướt mướt của nhà văn Gary Gresson rồi đây. Ông đã quá coi trọng tình huống. Có thể anh bạn nói đúng. Brod công nhận. Con người ta rất dễ chịu ảnh hưởng bởi những cuốn tiểu thuyết họ đọc. Còn cô gái kia tôi rất muốn... Già thế, tôi hiểu rồi. Anh bạn rất không muốn thấy cô ta là hung thủ hoặc đồng bọn của hung thủ. Đúng thế việc cô ta có mặt ở đây chỉ là hoàn toàn ngẫu nhiên. Không đâu, anh bạn trẻ thân mến ạ, không có gì hoàn toàn ngẫu nhiên đâu. Anh bạn thấy rồi đó, tại sao khi gọi điện thoại đến xin một thư đánh máy, người ta lại chỉ đích cô ấy. Chính cô ấy cũng không biết tại sao. Anh bạn cũng tin chắc là như thế chứ, rất nhiều khả năng là cô ấy biết tại sao nhưng không nói ra. Tôi không tin. Tôi bứng bịch nói Ngay trường hợp quả thật cô ấy không biết Thì khi trò chuyện với cô ấy Anh bạn mới hy vọng có thể biết được sự thật Tôi chưa hiểu nói chuyện cách nào để biết được Bởi tôi chỉ mới quen cô ta Brot nhắm mắt lại Khi một nam giới và một phụ nữ cảm thấy mến nhau Thì dễ xảy ra tình trạng đó lắm Brot chậm ngâm nói Cô ấy khá dễ thương đấy chứ Vâng, rất dễ mến Brotten sôi nổi nói Nếu vậy thì mạnh sạn trò chuyện với cô ấy đi nào Hai người đã thân nhau rồi kia mà Rồi quay lại gặp bà giáo mù Gạy chuyện bà ta Là cả chuyện phiếm với bà ta Rồi đến trung tâm Kiếm cớ thuê đánh máy một tài liệu nào đó Bắt chuyện với một cô thư ký nào đó Anh bạn, hãy làm tất cả những việc đó đi Rồi quay về đây Kể lại cho tôi nghe Tôi ngại quá, tôi kêu lên. Không đâu, làm những việc đó cũng là một cách giải trí đấy. Ông không biết là tôi còn bao nhiêu công việc riêng của tôi nữa. Là cả chuyện phiếm sẽ làm anh bạn giải tỏa sự căng thẳng, có lợi cho sức khỏe của anh bạn đây. Sau những cuộc lá cà như vậy, anh bạn làm công việc riêng của anh bạn sẽ tốt hơn cho mặt xem. Tôi cười đứng dậy. ơn bác Cảm ơn bác sĩ xí không cho tôi được lời khuyên nào bổ ích hơn hay sao? Về truyền những chiếc đồng hồ khó hiểu kia thì ông thấy sao?" Ngả lưng sa ghế, Prot nhắm nghiền mắt, rồi tôi ngạc nhiên thấy ông ta ngâm những vần thơ. Đã đến lúc con Hải Mã nói luận về đủ thứ chuyện trên đời, tàu, thuyền, rẫy, sếp, cây cối, vua chúa, biệt cả và bao nhiêu thứ nữa. Tại sao biệt lại bùng lên dữ dội? rồi run dậy trên những con sóng bạc đầu. Anh bạn vẫn nghe tôi nói đấy chứ? Một đoàn trong kiệt tác, Alice trong Sư Sở Thần Tiên. Chính thế, anh bạn hãy suy ngẫm đi, lúc này tôi mới chỉ có thể nói với anh bạn như thế. Anh bạn thân mến ạ! Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Những chiếc đồng hồ treo tường Sáng tác Agatha Christie Người đọc Thế Vinh Phát trên trang web Thế giới audio.org Trường 15 Phòng Sự án Đông Nghịt Dân các phố trong thị trấn Crowdeen tò mò Muốn nghe những tình tiết lý kỳ Trong vụ án mạng xảy ra Trong địa phương của họ đã kéo nhau đến ngồi chật trong hội trường. Tuy nhiên, việc thẩm vấn diễn ra quá ngắn gọn, sơ sài. Cô thư ký đánh máy Cela Hoa xa lo quá mức, cô chỉ bị thẩm vấn trong vòng có vài phút. Có người gọi điện đến văn phòng trung tâm yêu cầu cô đến số nhà 19, phố Abraham Serison. Theo đúng lời chỉ dẫn, cô tự động vào phòng khách chờ, khi phát hiện ra xác chết, cô su lên kinh hoàng rồi bỏ chạy ra ngoài kêu cứu. Bà Martindes bị thẩm vấn còn nhanh hơn. Người ta gọi điện cho bà, yêu cầu cử một thư ký đánh máy. Nếu được cô Sela thì tốt nhất. Vào lúc 13 giờ 49 phút giờ này bà đã ghi vào sổ. Không ai hỏi xịt thêm. Đến lượt bà Permas ra đứng trước vành bóng ngựa. Bà phủ nhận là đã gọi điện cho trung tâm Cavendish. Yêu cầu một thư ký đánh máy Tiếp đến lời khai ngắn gọn của thanh tra Haskett Do được điện thoại báo Ông lập tức đến số nhà 19 Phố Wibraham-Serieson Và thấy xác chết viên công tố hỏi Các ông đã tìm ra lai lịch nạn nhân chưa? Chưa Chính vì vậy Mà tôi đã đề nghị hoan phiên tòa Để điều tra thêm Sau đó đến bác sĩ pháp y Ông này kể tóm tắt việc ông đến ngôi nhà có thi thể nạn nhân, rồi ông trình bày kết quả khám nghiệm từ thi. Theo ông thì nạn nhân chết vào thời gian nào? Tôi đến đấy lúc 15 giờ 15 phút, tôi ước đoán nạn nhân tắt thở trong khoảng giữa 13 giờ 30 và 14 giờ 30. Ông không thể xác định chính xác hơn sao? Không, việc đó rất khó. Tôi ước đoán vào khoảng gần 14 giờ thậm chí có thể sớm hơn chút ít, nhưng muốn chính xác nữa cần biết đích xác tuổi tác và sức khỏe của nạn nhân mà những thứ này hiện cơ quan điều tra chưa cho biết. Ông có tiến hành xác không? Có. Nguyên nhân của cái chết vì một thương tích do sao đâm, lưỡi sao mọc và vết nhọn loại sao chặt mũi sao đâm thấu vào sâu xuyên qua tim. Nạn nhân chết ngay lập tức sao? sau vài giây đồng hồ, trước khi chết nạn nhân có kêu hoặc còn sụa không? Không, nạn nhân không còn khả năng đó. Xin bác sĩ nói rõ hơn. Theo kết quả khám nghiệm máu thì nạn nhân đã bị nhiễm chất thuốc ngủ, cho nên lúc bị đâm, ông ta trong trạng thái nửa thức nửa ngủ. Xin bác sĩ cho biết chất thuốc ngủ đó. Hydrate the chlorine. Theo bác sĩ thì người ta đã đưa chất đó vào người nạn nhân bằng cách nào? Pha vào sượu, rồi cho uống. Cho nên thuốc tác động ngay lập tức. Theo tôi đoán, ông ta uống mà không nghi ngờ gì, vài phút sau thì mê đi và lan xa. Vậy theo ông, thì ông ta bị đâm trong trạng thái vô thức. Đúng thế, do đấy nên mặt nạn nhân bịch thản, không hề có xấu phết một cuộc vật lộn hay chống đỡ. Theo ông thì từ lúc nạn nhân bất tỉnh đến lúc bị đâm, thời gian là bao nhiêu? Giật khó biết, cái này thì còn tùy cơ thể từng người, tôi đoán ít nhất cũng phải nửa giờ hoặc hơn nữa. Cảm ơn bác sĩ, theo ông thì lúc bị xiết nạn nhân đã ăn gì chưa? Nếu tòa định hỏi là ông ta ăn bữa trưa chưa thì xin nói rằng chưa ít nhất là trong phòng 4 tiếng đồng hồ trước đó, nạn nhân không ăn gì. Cảm ơn bác sĩ Ritz. Mời ông về chỗ phi công tố nhìn cử tọa rồi tuyên bố phiên tòa hoãn đến ngày 28 tháng 9 mọi người xô ra cửa Tuy nhiên chỗ gần cửa cô thư ký and brand cùng mấy bạn gái chần chừ chưa đi xa sáng nay trung tâm nghỉ việc sau đó cô mau West gọi and tan ở nhà hàng chim xanh chứ còn khối thời gian đi với tao Không được đâu, Hùng Cái phân công tao về trực, đên khổ. Tao đã định sáng nay đi dạo phố và mua sắm vài thứ lật vặt. Có thật là Hùng Cái không? Bởi 2 giờ mới bắt đầu làm việc buổi chiều, mà hình như mày tìm ai thì phải. Sela, sao chưa thấy nó ra nhỉ? Nó ra rồi, ngay sau khi bị thẩm vấn, Maureen nói. Nó đi với một cậu chàng, tao nhìn nhưng không rõ là cậu nào. Vậy mày chở tao về chứ Nhưng Enda vẫn chần chừ Rồi cuối cùng mới nói Mày đi một mình vậy Tao còn phải mua sắm vài thứ Thế là Maureen đi cùng với mấy cô gái khác Enda vẫn đứng chờ Cuối cùng cô ta rụt rè Hỏi nhân viên cảnh sát trẻ tuổi Tóc vàng Đứng gác ở cửa hội trường Tôi muốn quay vào có được không Enda nói rất khẽ Tôi muốn gặp cái ông hôm trước đã đến trung tâm Tôi không biết tên ông ta Chỉ biết là thanh tra cảnh sát Thanh tra Haskett Đúng đấy, cái ông được thẩm vấn lúc nãy ấy Quay đầu về phía bên trong hội trường Viên cảnh sát trẻ tuổi Nhìn thấy thanh tra Haskett Đang bản luận vẻ quan trọng Với chủ tòa, phiên tòa Và viên công tố Anh ta nói với cô gái Hình như ông thanh tra đang bận Lăn nữa cô quay lại Hay nếu muốn nhắn gì thì tôi chuyển lời cho, chuyện có quan trọng lắm không? Không đâu, không quan trọng lắm, bởi tôi muốn nói rằng điều người ta khai không phải hoàn toàn như thế, bởi anh biết không? Rồi cô ta đi, hàng lông mảnh nhíu lại. Rời khỏi khu vực tòa án, Enda đi lên phố High Street, chán vẫn mang dáng suy nghĩ. Hôn nối Enda không phải là người quen suy nghĩ, cả nghĩ. Cô cảm thấy dối mù Cô nói lên thành tiếng Vô lý, không thể như thế được Không thể như thế được Đột nhiên, ráng quả quyết Đến đại lộ Anbani Enda ngoặt sang phố Wibraham Seleson Từ lúc báo chí đưa tin Về vụ án mạng Tại chỗ này, lúc nào cũng có một đám đông tụ tập Trước mặt số nhà 19 Mấy ngày đầu tiên Đồn cảnh sát còn cử nhân viên ra đứng đấy để thúc giục mọi người tạc đi Nhưng hôm sau, số người tò mò đứng lại nhìn bớt đi Nhưng vẫn không hết hẳn Đến đây, Enda lách trong đám người tụ tập Nhìn số nhà 19 Vốn đa cảm, Enda bị cuốn theo tình cảm của những người tụ tập ở đây Chính trong số nhà số 19 kia Đã có một người đàn ông bị xiết Bằng một con sao phay nhà bếp Con sao mà nhà nào cũng có Bị thôi miên trong không khí đó, cô Enda Brand cũng đam đam nhìn và không nghĩ được gì nữa. Cô quên bãng mất mục đích cô đến đây. Đột nhiên, cô nghe thấy một tiếng người nói bên tai cô. Enda ngoái đầu lại, sực sốt.